344 Dục vọng và đam mê. Một thanh niên và thiếu nữ nên làm gì khi họ đến thời điểm khởi sự dẫn mình vào tình dục? Câu trả lời là giữ thuần khiết nhưng có thể chọn sự trinh bạch nếu có thể, rồi đời bạn sẽ tốt lành. Một người nam và nữ trẻ nên làm cái gì nếu họ trở nên dính líu vào quan hệ tình dục? Họ nên kết hôn. và sống với nhau phần còn lại của đời họ. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giê-xu đã ca ngợi và đánh giá cao trẻ con và nói rằng nước trời thuộc về chúng. Cái vốn không được mặc khải cho kẹo khôn ngoan lại được mặc khải cho trẻ con. Trong mọi thế hệ của gia đình, chúng ta thấy xuất hiện những linh hồn thuần khiết nhỏ bé, những đứa trẻ mà chúng có thể giữ nguyên vẹn trạng thái thuần khiết. Cuộc sống thì giống như một dòng sông đầy bùn và chất dơ bẩn, nhưng có nhiều con suối sạch, đẹp đẽ chạy vào trong nó. Sự xấu hổ là một biểu đạt của niềm mong ước tự nhiên của một người, muốn được trinh bản. Thú vật không cảm thấy xấu hổ.